Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 312 có thai, tứ, tứ ca. Diệp Ly kinh ngạc nhìn từ thanh bát trắng trước người mình. Một thanh trường kiếm đâm xuyên lưng hắn. Máu tư theo mũi kiếm chảy xuống phạt áo Diệp Ly. Nhỏ giọt lên dung nhan thanh lệ như ngọc của nàng. Ly nhiệt. Từ thanh bách có chút bất đắc dĩ cười khổ cơn đau đớn truyền đến khiến thân người hắn không khỏi co quáp. Tần phong sau lưng rốt cuộc rút được ra ngoài. Lại thấy một màn kinh hồn tán đảm trước mắt. Tiện tay tránh thoát trường kiếm đánh tới bên người. Trường kiếm trong tay đồng thời cũng chém tới người nọ. Thiếp khách đang muốn rút kiếm bồi thêm một đao thì đã bị kiếm khí lẫm liệt của tầng phong chém thành hai đoạn. Vương Phi Tứ công tử Thấy bên này gặp chuyện không may, những thị vệ khác cũng rốt rước lui lại bên này. Thật ra thì đây cũng là sai lầm của bọn họ. Dù sao mọi người đều biết thân thủ Vương Phi không tệ. Cho nên đại đa số người đều đặt sự chú ý lên người địch mà không nghĩ tới Vương Phi lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Lúc này những thị vệ áp sát tới đây. Thu nhỏ vòng vây mặc dù không tiện chém giết những thức khách này nhưng những thức khách này muốn xông lên lần nữa cũng khó. Tần phong nhìn lướt qua xung quanh mới tiến lên hỏi Vương Phi, người... Diệp Ly cắn nhẹ môi trầm giọng nói ta không sao, xem một chút tứ ca thế nào. Tần Phong cũng nhìn ra thiết khách kia không đã thương tới vương phi, vết máu trên người vương phi. Đa số đều là của từ thanh bác, mà từ thanh bác cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Tần Phong lấy lại bình tĩnh, cẩn thận tra xét thương thế trên người từ thanh bác, mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Điểm mấy huyệt vị trên người từ Thanh Bách nói không đâm tới chỗ yếu hại Nhưng mà tứ công tử mất máu quá nhiều Nếu không sớm băng bó cầm máu Chỉ sợ sẽ. Nhưng giờ phút này bọn họ bị thức khách bao vây Căn bản là không có cách nào xông ra Thuộc hạ đã thả tín hiệu Thì về trong thành sẽ nhanh chóng chạy tới Nhìn sát mặt Diệp Ly tái nhật, Tần Phong thấp giọng nói. Diệp Ly gật đầu một cái, cẩn thận đỡ từ thanh bách để tránh vết thương bị kiếm đâm của hắn tiếp tục chảy máu. Thì vệ định vương phủ trong thành còn chưa đến kịp nhưng, chút lát sau có đại đội nhân mã chạy đến bên này. Người cầm đầu là Phượng Chi Giao và từ thanh phong. Từ thanh phong tiến vào vòng vây trùng trùng bên trong, thấy từ thanh bắt khắp người đầy máu nhất thời đỏ trong mắt tứ đệ. Lê Nhi! Vương Phi Tứ Công Tử! Phượng Chi Giao theo sát mà đến trong lòng cũng căng thẳng, thấy dịp ly bình an vô sự mới thoáng an tâm. Vốn dị hắn và từ thanh phong nhàn rỗi không có việc gì làm ngồi nghỉ ngơi ở trạm dịch. Lại không nghĩ rằng Tần Phong thả ra tín hiệu Vội vàng mang một đám người chạy tới hiện trường Thì nơi này đã là một mảnh máu tanh hỗn loạn Trong mắt Phượng Chi Giao hiện lên vẻ rét lạnh Gết Lưu lại hai người sống là được Thấy Phượng Chi Giao và Từ Thanh Phong Diệp Ly cũng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen Một tay giữ lấy từ thanh phong nói tam ca, đưa tứ ca đi y quán. Nhanh đi! Tử thanh phong trầm mặt gật đầu một cái nói huynh biết rồi. Cuối người ôm lấy từ thanh bách cẩn thận né tranh trường kiếm trên người, đứng dậy cùng mấy thị vệ rút lui ra ngoài. Diệp ly cũng được tần phong và phượng chi giao nâng dậy. Nhưng thân thể cực kỳ khó chịu vừa buông lỏng nay lại càng thêm lạnh lẽo. Trước mắt bỗng tối đen, té xuống dưới đất, vương phi, á liệt. Một âm thanh lạnh lùm vang lên từ góc đường trên đường phố một con tuấn mã nhanh chóng chạy tới. Lập tức một bóng trắng lướt trên không mang theo kiếm khiến ngang trời xẹp qua. Mấy thiết khách gần Diệp Ly toàn bộ bị kiếm khí gây thương tiếc Trên ngực rách ra một đạo vết máu ngã nhào trên mặt đất Mặt tu nghiêu dừng trên mặt đất sắc mặt âm trầm đón lấy Diệp Ly từ trong tay Phượng Chi Giao Lo lắng nói A Ly A Ly Một tay đưa qua giò trên mặt Diệp Ly Nhưng mà người từ xưa đến nay nắm thị huyết bảo kiếm trong tay cũng chưa từng run rảy một lần. Lúc này ngón tay khẽ run ngay cả mạch đập cũng sờ không tới. Vì vậy, trên dung nhanh tuấn Mỹ không khỏi lộ ra một tia nóng nảy, giữa hai đầu lông mày mơ hồ có bạo khí. Phương Chi Diêu thấy có điểm bất thường, vội vàng nói vương ra, Vương Phi không bị thương. Chỉ là ngất đi thôi. Thật ra thì không cần bắt mặt cũng nhìn ra được Diệp Ly hô hấp vượng vàng. Chẳng qua là mặt tu nghiêu quan tâm quá hóa loạn. Cho nên thế nào cũng nghĩ không thông. Mặt tu nghiêu dừng lại một chút, hình như đã tỉnh táo lại, đáy mắt thoáng qua một tia thanh minh. Lúc này mới một lần nữa bắt lấy cổ tay Diệp Ly. Mặc dù hắn không thông hiểu nhưng thân là người tập võ đối với chuyện này cũng có chút nền tảng Quả thật cảm giác được mạch tượng Diệp Ly vững vàng không bị nội thương ngoại thương hay trúng độc gì cả Sắc mặt mới hoài hoãn một chút Phượng Chi giao lại bồi thêm một câu Nói thuộc hạ đã sai người mang đại phu tới Vương gia không bằng trước an trí vương phi thỏa đáng đã Vương gia trong hoa uyển có chỗ nghỉ ngơi, không bằng tạm thời thu xếp đưa Vương Phi vào trong. Tôn Phu Nhân đi tới, sắc mặt tái nhật nói. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Nếu Vương Phi không có chuyện gì còn tốt. Nếu có cái gì vạn nhất. Bất kể có liên quan đến tôn gia hay không thì cũng khó tránh khỏi tội trạng. Cho nên... Dù bây giờ tôn phu nhân vẫn còn bị dọa đến nhuộn ra nhưng cũng không thể không tới đây nói chuyện. Mặt tu nghiêu ôm lấy Diệp Ly, nhàng nhạt nhìn tôn phu nhân một cách, nhấc chân đi vào bên trong hoa uyển. Đại phu nhanh chóng đi tới. Mặt tu nghiêu vừa ôm Diệp Ly đi vào một tiểu lâu được tôn phu nhân an trí. Thì tầng phong và phượng chi giao ngoài cửa mỗi người mang theo một đại phu đi vào. Hai người này không phải là quân y, trong mặt gia quân mà là đại phu được gần đây mặt tu nghiêu ra lệnh mang tự y quán phụ cận tới. Hai người đột nhiên bị kèm hai bên đến đây, bị hồ dọa không nhẹ. Thấy bên giường mặt tu nghiêu một đầu tóc trắng sắc mặt âm trầm ngồi đó, không khỏi hai chân mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất. Tôn phu nhân vội vã kéo hai người lên nói hai vị đại phu. Mau mau chẩn mạch cho vương phi Được nàng nhắc nhở Hai vị đại phu mới hồi phục tinh thần Tay chân có chút nhuộn ra Hướng mép giường đi tới Chẳng qua là thấy mặt tu nghiêu ngồi bên giường thế nào cũng không dám tới gần Mặt tu nghiêu khẽ hừ một tiếng Nhìn hai gã đại phu một lát mới đứng dậy tránh ra khỏi mép giường Hai đại phu này mặc dù không phải nhân vật khó lường gì nhưng xưa nay y quán loại người gì cũng có tin tức cũng linh thông. Lúc này cũng đoán được cô gái nằm trên giường nơi đó là Vương Phi thấy mặt tu nghiêu nhìn chầm chầm không khỏi càng thêm cẩn thận. Tiến lên thay phiên vì diệt ly chẩn mạch ánh mắt hai bên liếc nhau một cách song phương trao đổi kết quả chuẩn bệnh. Mặt tu nghiêu đứng sau không có nhẫn nại như vậy trầm giọng hỏi rốt cuộc Ali thế nào Một đại phu cao mày xem lại mặt Tự hồ xác nhận xong mới cùng đồng bạn bên cạnh hướng về phía mặt tu nghiêu chắp tay nói xin vương ra yên tâm Vương Phi không có gì đáng ngại Sắc mặt mặt tu nghiêu cũng không khá hơn trầm giọng hỏi bản vương đang hỏi các ngươi vì sao vương phi hôn mê bất tỉnh. Lão đại phu bị dọa sợ run lên vội vàng nói khởi bẩm. Khởi bẩm vương ra, vương phi đã có thai 3 tháng cho nên hôm mê bất tỉnh. Đại khái là vì mới vừa rồi tiểu thế tử trong bụng bị kinh sợ. Ngươi nói cái gì mọi người đều sưởng sốt, mặc tu nghiêu một tay bắt lấy vạt áo đại phu hỏi. Đại phu kia bị dọa không nhẹ, nào nói được gì? Đại phu bên cạnh vội vàng nói khởi bẩm vương ra, vương phi đúng là có thai, những chỗ khác cũng không bị tổn thương gì. Trong phòng, Phượng Chi Giao, Tần Phong và Tôn Phu Nhân đều thở vào nhẹ nhõm trong lòng càng thêm mừng rỡ. Phượng Chi Giao tiếng lên giải cứu đại phu đáng thương bị Mặt Tu Nghiêu bóp chặt. Nói với Mặt Tu Nghiêu vương ra. Chúc mừng vương ra. Định vương phủ lại sắp có thêm một tiểu thế tử rồi. Lúc này Mặt Tu Nghiêu mới hồi phục tinh thần đi tới ngồi xuống bên mép giường kinh ngạc nhìn người đang ngủ mê mang trên giường. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người trao đổi với Đại Phu, Vương Phi thật sự không có chuyện gì chứ. Lúc nào mới có thể tỉnh lại? Đại Phu thấp giọng nói Vương Phi bị kinh hại không nhẹ. Chủ yếu là bào thai tiểu thế tử còn yếu. Chỉ sợ là bị kinh sợ. Vương Phi lâm vào ngủ say cũng là để bảo vệ tiểu thế tử. Thảo Dân sẽ kê mấy đơn thuốc dưỡng thai cùng an thần cho Vương Phi dùng. Nhiều nhất 2-3 ngày Vương Phi sẽ tỉnh lại. Phượng Chi Giao trịnh trọng nhìn hai vị đại phu, hỏi hai vị chắc chứ. Hai vị đại phu bức đắc dĩ vẻ mặt đau khổ ngật đầu nói Thảo Dân đảm bảo Vương Phi thật sự không sao. Lại nói thân thể Vương Phi vô cùng tốt Nếu như gặp phải sự cố hôm nay Cô gái bình thường Chỉ sợ khó giữ được đứa bé Lần này Vương Phi chỉ bị động thai khí Cũng không có gì đáng ngại Lúc này Phượng Chi Giao mới hài lòng Gật đầu một cái nói vậy thì tốt Mấy ngày nay liền phiền hai vị đại phu Ở lại định Vương Phủ chiếu cố Vương Phi Dĩ nhiên Định vương phủ sẽ cho hai vị tiền xem bệnh hài lòng. Hai vị đại phu cũng biết mình không có cơ hội cự tuyệt. Chỉ đành gật đầu đáp ứng. Sau đó được phượng chi giao phái người đưa đi kê thuốc. Đợi đến khi dịp ly uống xong thuốc mặc dù vẫn còn ngủ say những sắc mặt rõ ràng đã tốt lên. Mặt tu nghiêu mặt mũi âm u cũng thoáng tươi tỉnh lên. Đến khi Phượng Chi Diêu bẩm báo tất cả thức khách đã bị bắt lại Mặt Tu Nghiêu mới cẩn thận lôi kéo góc chăn cho Diệp Ly rồi đứng dậy đi ra ngoài Bên ngoài sảnh, Tôn Phu Nhân vẫn chờ nơi đó không dám tự tiện rời đi Thấy Mặt Tu Nghiêu ra ngoài Tôn Phu Nhân mới bước lên quỳ xuống đất trầm giọng nói Tôn Dư Thị Kính xin vương ra rán tội Mặt Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng Nhàn nhạt nói trong vòng một canh giờ đem những thích khách kia tra hỏi tới nơi cho bản vương Nếu không làm được Không đợi mặt tu nghiêu nói xong Tôn phu nhân vội vàng nói đa tạ vương ra khai ân thuộc hạ hiểu Hướng về phía mặt tu nghiêu thi lễ Vội vã xoay người ra cửa Mặt tu nghiêu đi ra ngoài cửa Liết mắt nhìn ba người tầng phong Trác tỉnh Lâm Hàn đứng ở cửa Trầm giọng nói tội thất trá Chờ A Ly tỉnh lại bản vương sẽ tính sổ với các người Nếu như A Ly xảy ra chuyện gì Tần Phong nghiêm nghị nói thuộc hạ lĩnh mệnh Mặt tu nghiêu hừ lạnh một tiếng phức tay áo bỏ đi Trác tỉnh Lâm Hàn đứng bên cạnh hắn thở dài Trác tỉnh đưa tay vỗ vỗ bã vai tầng phong co như an ủi. Vội vàng cùng lâm Hàn đuổi theo mặt tu nghiêu. Lúc này bên trong hoa uyển, mặc dù nhân số hơi nhiều nhưng không khí lại ngưng trọng khiến người ta sợ hãi. Bên ngoài hoa uyển, trên mảnh đất trống bên thủy cát. Toàn bộ quý phụ và tiểu thư tới tham gia yến hội lần này đều bị giam giữ ở đây. Mới tháng 9 nhưng hoàn thành Tây Lăng đã có chút rét lạnh Nhưng mấy thiên kim quý phụ quyền quý này đối mặt với bản mặt vô tình của binh lính mặt gia quân đứng hơn một canh giờ trong gió lạnh cũng không ai dám kêu một tiếng Bạch Thanh Ninh thất hồn lạc phát ngã ngồi bên người Bạch phu nhân Bạch phu nhân đứng ở phía trước cũng bị hù dọa không nhẹ Hai mẹ con một đứng một ngồi ở trong đám người không khác biệt bao nhiêu. Bởi vì lúc này những người khác cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Càng không cần phải nói mấy thiết khách bị thì vệ định vương phủ bắt lại cách đó không xa. Sau khi lột mặt nạ xuống trong đó không ít người các nàng nhìn quen mắt. Những người nhảy bén với thời cuộc cảm nhận rõ ràng một phen mưa gió sắp tới. Tham kiến vương gia. Thì vệ định vương phủ nghiêm nghị cung kính mà hành lễ. Mặt tu nghiêu mặc áo trắng sảy bước mà đến. Tóc dài tuyết trắng trong gió tùy ý tung bay. Không hiểu sao lại làm người ta không khỏi sinh ra một loại lạnh lẽo thấu xương. Mặt tu nghiêu cũng không nhìn đám nữ quyến bị dò không nhẹ. Mà đưa mắt nhìn về phía mấy thiếp khách bị đè ngã xuống đất. Trong mắt hỏi thân phận gì? Phượng Chi Giao thấp giọng nói khởi bẩm vương ra, đã điều tra xong. Thân phận khác nhau. Là thị vệ ngữ lâm quân Tây Lăng. Còn có tiểu quan bộ binh. Đều xuất thân từ quý tộc Tây Lăng cũ. Rất tốt. Mặt Tu Nghiêu thấp giọng cười nói. Cuối đầu nhìn thanh niên bị bẻ gãy xương đồi đè chặt trên mặt đất nhưng vẫn như cũ dùng ánh mắt phẫn hận trừng mình. Ngồi sợm xuống, mặt tu nghiêu một tay nâng mặt người thanh niên kia lên, lạnh nhạt cười nói thế ra Tây lăng sao. Lá gan đúng là không nhỏ. Mặt tu nghiêu, ngươi đừng mơ chiếm được hoàn thành Tây lăng trấn Nam Vương sẽ trở lại thôi. Người thanh niên nổi giận mắng. Mặt tu nghiêu cũng không tức giận Lôi chấn đình Thật đáng tiếc Trong mắt lôi chấn đình Thì hình như hoàn thành tây lăng Cũng không quan trọng đến vậy Nhưng mà ngươi yên tâm Bản vương sẽ thoải mãn tâm nguyện của ngươi Tương lai bản vương nhất định Sẽ đem cho cốt lôi chấn đình Rắc khắp phố lớn ngõ nhỏ Hoàn thành tây lăng mặt cho người người chà đạp Mà hiện tại Cứ lo cho bản thân ngươi trước đi. Nói xong. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Vẽ mặt người thanh niên vạn vẹo. Xương ngực hủy dị lõm vào bên trong. Bên miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Mặt tu nghiêu, ngươi. Ngươi ngư sẽ không được chết tử tế. Ngươi. Còn có dịp ly cũng câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng. Thân thể người thanh niên đột nhiên bay ra ngoài. Bay qua đám người thẳng cắp đụng vào tường vây xa xa. Chỉ nghe một tiếng nặng nề trầm đụt trên tường vây nhụm đầy vết máu đỏ sậm. Thân thể người thanh niên rơi trên mặt đất mềm thành một đoàn, đã sớm mất đi hơi thở, không biết sống chết. Trong hoa uyển nhất thời lặng ngắt như tờ, Tất cả mọi người sợ hãi nhìn nam tử tóc trắng trước mặt. Giống như trước mắt không phải vương gia tuấn mỹ danh chấn thiên hạ mà là ác hủy tu la từ trong địa ngục đi ra. mặc tu nghiêu cũng không nhìn thi thể người kia bên góc tường. Cúi đầu nhìn về phía một thiết khách khác. Cười nhạt nói ngự lâm quân thị vệ. Tây hăng hoàng phái ngươi tới ám sát ali của bản vương. Mới vừa rồi giật mình như vây, cho dù là thị vệ ngự lâm tinh nhụy Tây Lăng cũng không khói có chút sợ. Là chủ ý của mình ta, không liên quan tới người khác. Muốn chém muốn dếp hay lột da róc thịt gì thì tụi ngươi. Cố nén lạnh lẽo trong lòng, thị vệ Ngự lâm cắn răng nói. mặc tu nghiêu gật đầu nói rất tốt, có cốt khí. Bản vương thành toàn cho ngươi. Diệt tột Nghe vậy người nọ bỗng dương trợn to hai mắt không Ngươi không thể Bản vương sẽ cho ngươi thấy bản vương rốt cuộc có thể hay không Mặc tu nghiêu bình tĩnh cười nói Phượng Tam Người mang đến chư phượng chi giao đứng bên cạnh nhìn mặt tu nghiêu nói nói cười cười Trong lòng khe khẽ thở dài Che dấu lo lắng nơi đáy mắt gật đầu nói khởi bẩm vương ra. Tam tục tất cả thiết khách ra được đã ở ngoài cửa chờ xử trí. Mặt tu nghiêu bình tĩnh nói dết. Không, định vương, ngươi không thể làm như vậy. Trong đám người, công chúa Lăng Vân đứng ra nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu nói. Mặt tu nghiêu khinh thường nhất khó môi. Nhàn nhạc nói bản vương không cần ngươi nói cho bản vương biết nên làm thế nào Công chúa Lăng Vân lạnh lùng nói bọn họ là thần tử Tây Lăng Định vương phủ không có quyền xử trí Phượng Chi Giao tiến lên một bước Ngăn công chúa Lăng Vân lại cười nhạc nói bọn họ là thích khách ám sát định vương phi Định vương phủ có quyền xử trí bọn họ Công chú Lăng Vân không khỏi ngẹn lời cãi chạy cãi chối nói nhưng mà tộc nhân của bọn họ vô tội. Phượng Chi Giao cười suy một tiếng. Có chút hăng hái nhìn công chúa Lăng Vân nói ám sát định vương phi. Cho dù giết cửu tộc cũng không coi là quá đáng đúng không? Huống hồ định vương phủ chỉ truy xét tam tộc coi như là cho Tây Lăng hoàng mặt mũi rồi. Sắc mặt công chúa Lăng Vân khó coi, những thiết khách này thân phận không cao, thậm chí có thể nói là bình thường. Nhưng mà tộc nhân của bọn họ ai ai không phải vọng tộc Tây Lăng, trong đó đa số đều đi theo trấn Nam Vương Phủ. Húng hồ! Giữa nhà quyền quý đều có đám hỏi. Tính đi tính lại đều có người nhà trong đó. Nếu truy xét tam tộc thì quyền quý Tây Lăng hoàn thành ít nhất cũng chết hơn phân nữa. Thế lực trấn Nam Vương Phủ có thể nói là sắp toàn diệt. So với phụ hoàng mình bất tranh bất khí mềm yếu thì xưa nay công chúa Lăng Vân còn sùng bái thúc phụ trát tuyệt lôi trấn đình nhà mình hơn. Quan hệ giữa nàng và trấn Nam Vương Phủ không tệ. Tất nhiên không hy vọng thế lực của lôi chấm đình trong hoàn thành bị mặc tu nghiêu toàn diệt. Cho dù như vậy thì chuyện này cũng nên bẩm báo phụ hoàng ta rồi mới xử trí. Công chúa Lăng Vân nói. Phượng Chi Giao cười lạnh một tiếng nói hoàn thành Tây Lăng bây giờ là của Đinh Vương Phủ. Hoàng tộc Tây Lăng của Ngươi chẳng qua là ở tạm nơi này mà thôi. Từ lúc nào mà chủ nhân muốn làm việc còn phải hỏi ý kiến khác Ngươi, ngươi vô sĩ Công chúa Lăng Vân không còn lời nào để nói Chỉ đành mở miệng nổi giận mắng Phượng Chi Giao im lặng liếc mắt Đang định mở miệng chạm họng Lăng Vân công chúa mấy câu Thì trước mặt một đạo bóng trắng như gió thổi qua Công chúa Lăng Vân mới vừa rồi còn vên váo hung hăng đã bị người ta bóp cổ. Cặp mắt trợn trắng. Mặt tu nghiêu từ trên cao nhìn s. U. U. N N Thần sắc lạnh lùng nhìn chầm chầm nữ nhân trang điểm tinh xảo trước mặt. Thanh âm rét lạnh thấu xương. Chuyện của bản vương từ lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. ngươi cho rằng. Ngư là công chúa Tây Lăng thì sẽ không có chuyện gì sao Công chúa Lăng Vân bị mặt tu nghiêu bóp chặt cổ Cơ hồ sắp không thở nổi Gian nan nói ta Không liên quan Ta mặc tu nghiêu không chút hạ thủ lưu tình Công chúa Lăng Vân dùng hết khí lực Cũng không thể nói ra một câu đầy đủ Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trong ngực đau đớn như sắp nổ tung. Trong này có mấy người là ngươi mang đến. Hạ mặt tu nghiêu hỏi. Công chúa Lăng Vân biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sợ hãi nhìn dung nhan tuấn tú của mặt tu nghiêu. Trong con ngươi thâm thuế không che giấu chút nào sát ý không. Đây là chữ cuối cùng Lăng Vân công chúa phun ra. Dưới con mắt mọi người chỉ thấy công chúa Lăng Vân mới vừa rồi còn lớn tiếng cải cọ nay đã lặng lẽ không tiếng động trượt xuống đất. Bên mép tràn xa bọc máu. a không biết là người nào rốt cuộc không nhịn được một màn kinh khủng trước mắt lên tiếng hét ầm lên. Nhất thời trong hoa uyển một mảnh huyên náo Nhóm nữ quyến rối rít quỳ xuống luôn miệng cầu xin tha thứ. Ngay cả công chúa Lăng Vân mà định vương còn không chút do dự nói dết liền dết huống hồ là các nàng. Em miệng. Phượng chi giao liếc mắt nhìn nơi ầm ế tiếng khóc thấy mặt tu nghiêu sắc không nhịn được vội vàng quát. Bị hắn rốn một tiếng như vậy tiếng khóc liền ngưng bật. Mặt tu nghiêu đi tới ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, ánh mắt từ từ rơi xuống mẹ con bạch gia trong đám người. Bạch Thanh Ninh phát hiện ánh mắt mặt tu nghiêu rơi trên người nàng lập tức không tự chủ rùng mình một cái. Tận lực dựa vào bên người bạch phu nhân. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng nàng nào còn nửa chút ý chí quý tột hay phong thái địa vị định vương gì nữa. lúc này Trong lòng nàng hiển nhiên định vương còn đáng sợ hơn diêm la ác nguyễn. Nếu như nàng có thể lập tức rời đi nơi này, nàng chỉ hy vọng cả đời không gặp lại hắn nữa. Bạch Thanh Ninh mặc tu nghiêu nhàng nhạt kêu lên, giọng nói không nghe ra nửa điểm vui buồn. Mới vừa rồi hiện trường hỗn loạn, Bạch Phu Nhân cũng không thấy rốt cuộc Bạch Thanh Ninh làm cái gì. Mặc dù lúc này cực kỳ sợ hãi mặt tu nghiêu Nhưng chỉ tưởng là định vương nhìn trúng nữ như nhà mình Vội vàng vương tay đẩy bạch thanh ninh một cái Người bạch thanh ninh run lên Lắc đầu liên tục núp bên người bạch phu nhân không dám nhút nhứt Phượng chi giao đứng bên cạnh mặt tu nghiêu phức phức tay Hai thị vệ tiến lên dễ dàng sách bạch thanh ninh đến trước mặt mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu cẩn thận quan sát bạch thanh ninh hồi lâu mới nhàn nhạt nói gián giấc không tệ. Rõ ràng là lời khen ngợi nhưng nghe vào trong tay bạch thanh ninh lại tựa như bùa đòi mạng. Nhớ tới vừa rồi mặt tu nghiêu còn khen ngợi hai thiết khách kia rất tốt, có cốt khí. Sắc mặt bạch thanh trữ càng thêm trắng bệt như tờ giấy, run rảy quỳ xuống đất bạch thanh trữ cố nén sợ hãi nói vương ra. Tạ vương ra khen ngợi. Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng. Bản vương không có khen ngợi ngươi. Ái phi của bản vương vì ngươi mà hôn mê bất tỉnh. Ngươi thật to gan. Không. Bạch thanh trữ thất thanh kêu lên chuyện đó không liên quan đến ta. Ta không có. Ta không làm gì cả. Quả thật nàng không làm gì. Không sai. Nàng quả thực kéo Diệp Ly một phen nhưng mà đó là ngoài ý muốn. Người nàng muốn kéo cũng không phải Diệp Ly. Húng hồ, nàng vẫn còn muốn sống trong trường hợp như vậy nàng tay trói gà không chặt muốn sống chẳng lẽ lại có lỗi sao? Không làm gì cả mặt tu nghiêu nhìn chầm chầm nàng. Bạch Thanh chữ gật đầu liên tục nói đúng vậy, chuyện đó không liên quan tới ta. Ta không làm gì cả. Không làm gì. Cũng phải chết. Lệ khí trong mắt mặt tu nghiêu dâng lên. Chán ghét thậm chí là oán hận nhìn chầm chầm Bạch Thanh Ninh. Nhẹ nhàng chậm rãi nói ngươi đang ở bên cạnh a, -A Ly Tại sao không thay nàng cản một kiếm? Bạch Thanh Ninh á khẩu không trả lời được. Thì ra trong mắt định vương không thay định vương phi cản một kiếm cũng là một trong những lý do đáng chết sao? Không! Bạch Thanh Ninh lắc đầu liên tục trong lòng dâng lên một cổ không cam lòng cùng tức giận. Tại sao? Tại sao nàng không thay định vương phi cản một kiếm lại là đáng chết? Tại sao muốn một cô gái tay trói gà không chặt thay một người có vỏ công cùng không quan hệ tới nàng đỡ kiếm? Nàng chỉ muốn sống thôi, chẳng lẽ đây cũng là có tội sao? Không, ta không phục bạch thanh ninh the thế kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.